Chương 16 Những chiếc xe cảnh sát và xe tải nhỏ của đội cảnh sát khoa học vẫn đổi dọc phố Gambetta khi Lucy đến nơi. Cô đã chờ tới khi mẹ cô đến, lúc 9 giờ, và dành gần 1 giờ đồng hồ để trò chuyện với Juliet. Giải thích với cô bé rằng chẳng mấy nữa họ sẽ đi Von Vondée. Cả ba mẹ con sẽ xây hàng trăm lâu đài cát trên bờ đại dương và sẽ ăn kem. Nhưng lúc này, rời bỏ các lâu đại cát và kem, nhường chỗ cho một thứ dính dớp và tồi tệ, mùi hôi thối tại một hiện trường vụ án. Cash Marek đã quay trở lại nơi đó. Khi ở bệnh viện, Lucy đã kể hết với anh về cuộn phim, giống như cô đã làm với thanh tra sát cô. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa cô và viên thanh tra người Paris vào ngày hôm qua, cũng như việc cô gọi đến Cục Cảnh sát phòng chống và trấn áp bạo lực, mà không thông báo cho cấp trên đã khiến viên thiếu tá chìm vào cơn thịnh nộ khủng khiếp Họ sẽ tính sổ chuyện này sau Lucy bước vào phòng khách nhà Cloponet chuyên gia phục hồi phim và cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại Căn phòng không chút sức sống sáng rực nhờ những bóng đèn halogen mà đội cảnh sát khoa học đã bật lên để không bỏ sóc bất cứ dấu vết nào Một hoặc nhiều kẻ đã xuất hiện ở nhà Ludovic, rồi nhà Spielman, cuối cùng cũng lấy được cuộn phim. Theo các đồng nghiệp đang lục sát trên tầng, không có dấu vết nào của cuộn phim bí ẩn kia. Lucy lắc đầu, cắn chặt môi. Ông ấy chết là do tôi. Chính tôi đã đem ông ấy vào hang cọp. Ông ấy vẫn sống ở đây, yên ổn. Thế mà hôm nay... Cô ngồi thập xuống và vuốt ve con mèo vừa đi đến cọ người vào chân cô. Bây giờ ai sẽ chăm sóc mày đây? Kasmarek dơ ra trước mũi cô mấy bức ảnh. Điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Ta không ở đây để thương xót đâu. Rầu rỉ, Lucy không trả lời mà chăm chú nhìn vào những bức ảnh cho hiện trường vụ án. Hàng chục hình chữ nhật đáng sợ khiến người ta muốn nôn mửa. Kasmarek vừa nói với cô vừa chỉ tay vào những bức ảnh Ông ấy đã bị trói, bị nhét dễ vào miệng rồi treo lên Ở đằng kia, trên cái móc treo đèn chùm Bằng một cuộn phim Tôi nghĩ chỉ một người thì khó có thể làm được việc đó Căn cứ vào độ cao của trần nhà Tôi cho rằng chúng có ít nhất hai tên Một tên nâng ông ấy lên Tên kia buộc dây treo Thanh tra sát cô đã đưa ra giả thuyết về hai kẻ giết người liên quan đến vụ Cravenson. Chuyện này có thể khẳng định rằng chúng ta đang gặp lại vẫn những kẻ đó. Viên thiếu tá chỉ ngón trọ về phía chiếc ghế bành. Chúng tôi đã tìm thấy một hộp phim rộng trên đống gối. Cụm phim mà chúng dùng để treo ông ấy là kho báu của người bị treo cổ. Một phim cao bồi cũ. Nạn nhân sưu tầm cả trăm bộ phim cao bồi Trong các ngăn tủ tầng trên Kho báo của người bị treo cổ Cô có hiểu không Phải thừa nhận rằng mấy tên sát nhân này Quả là có khiếu hài hước chết tiệt Lucy mới uống một cốc cà phê Cô cảm thấy buồn nôn Một câu nói của nạn nhân vang lên trong đầu cô Tôi sẽ rời bỏ thế giới này Với một cuộn phim trong tay Tin tôi đi Ông ấy không biết mình đã nói đúng đến mức nào. Ngoài ra những mối lo cá nhân của Lucy về con cái và mẹ cô không làm cho mọi chuyện ổn hơn. May mà cái xác đã được đưa đi nên cảnh tượng trở nên khách quan hơn, đỡ có chịu đựng hơn. Cảnh sát khoa học đã khoanh vùng những khu vực nhạy cảm. Họ có thể di chuyển trong nhà, nhưng chỉ theo những lối đi đã được cấm móc. Trên sàn nhà, bên dưới chùm đèn một vũng máu lên láng những giọt máu bắn ra khắp nơi chẳng khác nào một trận mưa trên lớp gạch lát sàn dưới chân tường ở các chân bàn sau khi treo ông ấy lên chúng đã để ông ấy chảy hết máu chẳng khác nào một con cá rồi chúng nhồi phim vào bụng ông ấy thay cho phần ruột về điểm này bác sĩ Pháp Y đã đưa ra kết luận chính thức tại thời điểm đó nạn nhân đã chết Căn cứ và các đốm xuất huyết trong mắt. Chết ngạc! Người ta còn chưa biết có phải là do bị treo cổ hay không. Con mèo lách về phía cửa ra vào và kêu meo meo đòi ra ngoài. Lucy mở cửa cho nó rồi quan sát một trong những bức ảnh. Ông già bị mổ phanh từ cổ đến vùng mu ruột ông sổ tung ra sàn sau khi rơi xuống từ độ cao trên một mét. Không còn nhãn cầu ông cũng bị khoét mắt. Thay vào đó là hai mảnh phim được nhét vào hai hóc mắt khiến ta tưởng như ông đang đeo kính mắt. Mắt ông ấy biến mất rồi. Lucy ghi nhận tầm quan trọng của chi tiết này. Lại thêm một điểm chung với vụ án của Sarko và các xác chết ở Gravenson. Tầm quan trọng của con mắt giống như trong bộ phim càng lúc càng có khả năng những kẻ chôn năm người ở vùng thượng nóc đi cũng chính là những kẻ sát hại ponek casmarak vừa lùa bàn tay vào mái tóc cắt ngắn vừa thở dài anh nhặt một chiếc túi đã niêm phong và đưa cho lucy cô xỏ tay vào đôi găng cao su bên trong chiếc túi trong suốt có hai hình ảnh gần như giống hệt nhau được cắt ra từ cuộn phim lucy nhíu mày và giờ hai hình ảnh chữ nhật đó lên trước ánh đèn Không, nhìn rõ lắm. Có lẽ là một cận cảnh quay sát mặt đất. Ta có xác định được hai hình ảnh này cắt ra từ cùng phim nào không? Lần này thì không. Chúng ta sẽ chuyển nó cho các kỹ thuật viên thông tin. Họ sẽ phóng to chúng ra. Chúng ta sẽ xin ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh nếu cần thiết. Thứ này hẳn là phải có một ý nghĩa nào đó. Lucy lại chăm chăm nhìn vào hai hình chữ nhật có đục lỗ xung quanh Lại 16mm Giống như cuộn phim bị lấy cắp Bằng ngón trỏ Viên thiếu tá chỉ vào miệng của cái xác Dành thiết của cô ở trong miệng ông ấy Trông thật đáng sợ Chúng tôi sẽ phải cử một đội theo dõi tòa nhà cô ở trong vài ngày Lucy lắc đầu Chẳng ít gì đâu Chúng giống như một bầy sói Chúng đã lần ra dấu vết tôi và Ludovic. Chúng bám theo chúng tôi. Hôm qua, ổ khóa nhà tôi bị hóc. Chắc là chúng đã đột nhập nhà tôi giống như đã làm ở nhà Ludovic hoặc ở đây. Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ở nhà vào thời điểm đó? Thế đổi cuối cùng, chúng đã chiếm thế thượng phong khi lấy được cuộn phim. Vì vậy, chúng muốn để ta biết điều đó. Chúng đánh dấu lãnh thổ của mình. Bây giờ khi đã có được thứ chúng tìm kiếm, có lẽ chúng sẽ biến mất và lại rơi vào quên lãng. Cô nhìn các kỹ thuật viên của đội cảnh sát khoa học đang bận rộn với nào bột, nào cỏ lông. Chúng ta có lấy được dấu vết hay dấu vân tay nào không? Dấu vân tay của nạn nhân chắc là thế. Chẳng có gì rõ ràng cho lắm vào lúc này. Chúng ta không có nhiều cơ hội với hàng xóm, còn phố này thương mại hóa quá mức với một số lượng dân cư quá ít ỏi, ít con người qua lại trong đêm. Theo ước tính, nạn nhân chết vào giờ nào? Khoảng từ nửa đêm đến 3 giờ sáng, theo những ghi nhận ban đầu, ổ khóa chỉ bị phá đôi chút, nạn nhân còn chưa ngủ, hoặc nhìn là thế, bởi vì giường không hề lộn xộn. Trong phòng khách, mọi thứ vẫn ngăn nắp, không hề có dấu vết vật lộn. Lucy hoàn toàn có thể hình dung cảnh tượng hai cả lực lượng tấn công ông già không giúp khả năng tự vệ kia. Chúng hoàn toàn có thể lấy cuộn phim rồi bỏ đi. Nhưng chúng muốn dọn sạch tất cả, không để lại bất kỳ dấu vết hay nhân chứng nào. Và còn tự tặng cho mình một phần thưởng nhỏ nhỏ, là sự dàn cảnh xứng với một phim của David Fincher giết người một cách lạnh lùng không phải là hành động dễ dàng, phải kiểm soát các cảm xúc bản thân, đấu tranh với những gì xã hội, tôn giáo và lương tâm cấm cản xua đuổi những nền tảng căn bản trong tâm trí loài người nhưng chúng, chúng đã hạ thủ khoét mắt và moi ruột một người đàn ông, thậm chí còn thông thả lục lọi trong những cuộn phim ca bồi của ông để tạo hiệu ứng loài người điên cuồng não ẩn mình đằng sau tội ác này động cơ nào đã thôi thúc chúng vượt qua các ranh giới đến mức ấy Lucy lên tầng trên những khung ảnh trên cầu thang vẫn không hề suy chuyển. nữ cảnh sát tránh không nhìn vào ánh mắt của người phụ nữ ấy trong các bức ảnh Marilyn đồng nghiệp của cô đang xâm soi các phòng Lucy đưa mắt nhìn vào phòng tráng phim trên một chiếc bàn nhỏ có những chiếc máy ảnh cũ những cuộn phim, những sản phẩm thuốc hiện hành. Sau đó, cô bước vào xưởng phục chế. Viên thiếu tá đi theo cô. Chiếc ghế đặt đằng trước máy soi cảnh đã bị xô đổ. "3 giờ sáng, anh vừa nói với tôi, Panet đã phát hiện ra điều gì mà làm việc muộn thế?" Cô đến gần chiếc máy, cẩn thận không bước vào khu vực được khoanh vùng bằng những dải băng vàng đen của cảnh sát. Một kỹ thuật viên tiếp tục đặt những tờ giấy có đánh số đằng trước các đồ vật rồi chụp ảnh chúng Các chỉ số thời gian trên máy sòi cảnh chỉ về không Chúng đã phải quay ngược cuộn phim để lấy nó ra Hẳn là PoNet đang xem xét nó rất chăm chú Lucy quay về phía cuối sưởng Những sợi dây điện bị rứt đứt Chiếc máy scan bị phá tung Chết tiệt Có chuyện gì vậy? Lẽ ra Cloponet phải số hóa cuộn phim rồi gửi cho tôi. Tôi đã hy vọng thế, nhưng máy tính sách tay biến mất rồi. Cô bật ngón tay. Có thể ông ấy đã kịp gửi cho tôi tập tin đó hoặc một địa chỉ web để tải về. Tôi phải kiểm tra hầm thư điện tử. Anh có kết nối Internet trên điện thoại di động không? Đây là chiếc iPhone đời mới nhất đấy. Viên thiếu tá đưa điện thoại di động của anh cho Lucy. Cô thầm cầu khẩn Planet đã gửi bộ phim cho cô Cô những muốn kéo dài chuyến du ngoạn Với người phụ nữ bị rạch bụng Đưa bé cái trên xích đu Cô muốn vượt lên trên những gì Mà các hình ảnh đó thể hiện Chìm vào tâm trí của người làm phim Hiểu được cơn điên đồ nghệ sĩ Và rất có thể là cơn điên đồ Rất thật của người đó Cô đăng nhập hòm thư Qua một trang web Có bài tin nhắn từ trang Mythic Nhưng ngoài ra không có gì khác Nỗi bất lực nhấn chìm cô. Chẳng có gì hết. Cô thở dài rồi tuyên bố bằng giọng nhạt nhẽo. Ta phải kết nối với phía Bỉ, phải hỏi cung anh con trai, phát họa các chân dung, lục sát nhà Spielman, từ dưới lên trên, và tìm hiểu xem ông ấy lấy được cuộn phim đó từ đâu. Lần ngược đến tận ngọn nguồn. Lúc này, Đây là một trong những cách thức duy nhất có thể giúp chúng ta bám vào cuộn phim đáng nguyện rũa ấy. Chúng tôi sẽ lo việc đó. Marco bắt cặp chiếc máy soi cảnh. Những thanh cuộn lúc này đã trống rỗng, Cái giỏ nhỏ với những tấm danh thiếp mà các đội cảnh sát sẽ sớm mang đi. Trừ phi... Cô quay về phía chiếc điện thoại ở góc phòng. Tôi biết cô đang nghĩ đến điều gì. Kasmerak nói, chúng tôi đã lấy danh sách các cuộc gọi đi và gọi đến của nạn nhân. Chúng ta làm theo quy trình, chúng ta sẽ căn cứ vào đó, liên hệ với những người trong danh sách, nhưng chuyện gì cũng có thời điểm của nó. Tốt rồi, trong số họ có một sự gia chuyên ngành điện ảnh. Chúng ta vẫn còn cơ may nếu ông ấy có thể nhận ra nữ diễn viên đóng cảnh khuyết mắt, và cả... Cô lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp và đưa cho viên thiếu tá cấp trên. Người này nữa, Beckers. Đây là chuyên gia về tác động của hình ảnh đối với não bộ, người mà Planet vẫn thường phải liên hệ. Katz bỏ tấm danh thiếp vào túi. Chúng tôi sẽ lo việc đó. Cuộn phim đáng nguyện đó, nó khiến tất cả những ai tiếp cận nó đều không còn khả năng gây hại. Last Pielman, Ludovic Senesan và bây giờ là Cloponet, chúng ta phải tìm ra nó. Thế còn kỳ nghỉ của cô? Chấm dứt rồi. Tôi quay về nhà thay đồ rồi đến thông báo với Ludovic Senesan là bạn anh ấy đã chết, sau đó tôi sẽ cùng mọi người vào việc. Tôi muốn tìm ra lũ khốn kiếp đã làm việc này với ông ấy. Chương 17 Khi cánh cửa trước của chiếc A320 mở ra trên mặt đường trải nhựa của sân bay quốc tế Cairo, Saco có cảm giác một làn sóng lửa vừa tạt vào mặt anh. Một luồng gió ngột ngạt, đầy mùi khói và dầu hỏa, sọc thẳng vào cổ họng. Tiếp viên hàng không vừa thông báo nhiệt độ bên ngoài là 36 độ C, gây ra một loạt tiếng la ó lan trọng trong các hành khách, phần đông là khách du lịch. Ngay từ giây đầu tiên đặt chân lên đất Ai Cập, viên cảnh sát đã biết rằng mình sẽ ghét đất nước này. Như đã thống nhất trước, Michael Lebrun chờ anh dưới chân thang máy bay. Một nhân vật đầy ấn tượng, đứng sững trong chiếc quần màu be sáng và áo ngắn tay kiểu thuộc địa, khuôn mặt vuông vức chẳng khác nào đế chân kim tự tháp. Anh ta đang tỉ mỉ quan sát dòng người sặc sở tản ra các khúc uống quanh co của sân bay. Tóc nâu, nước da rám nắng, mái tóc cắt ngắn. Ta có thể dễ dàng nhầm tưởng anh ta với một nhân viên hải quan đáng gồm. Hai người đàn ông trao nhau một cái bắt tay thật chặt. Saco đè ngón cái lên trên, rồi LeBron khẽ nhích ra. Tôi hy vọng anh đã có một chuyến đi dễ chịu. Xin giới thiệu với anh, đây là Nahes Sayed, một trong những nữ phiên dịch của đại sứ quán. Cô ấy sẽ đi cùng anh khi di chuyển trong thành phố và giúp anh thuận lợi hơn khi trò chuyện với cảnh sát. Saco chào cô gái. Đôi bàn tay cô mềm mại, thanh nhã với những cái móng tay cắt ngắn. Mái tóc đen dài, mềm mại và ống ả. Bao quanh đôi mắt đẹp mê hồn. Có lẽ cô chưa đến 30 tuổi và không có chút gì giống với hình ảnh mà Saco tưởng tượng về phụ nữ Ai Cập. Đều mạng che mặt. Nhu mì sống trong cái bóng của người chồng. Trong những hành lang dài dằng dặc có điều hòa nhiệt độ, trước hết họ trao đổi về thủ tục giấy tờ. Le Brand khuyên sát cô nên rút tiền bản Ai Cập tại các cây rút tiền ở sân bay, bởi vì trong thành phố sẽ rất khó để có được tiền lẻ do tác động của ngành du lịch. Sau khi trao đổi vai câu theo thủ tục, Trong đó có một nhân viên hải quan hỏi về việc hiện diện của một cái đầu máy xe lửa nhỏ xíu, cũng như một hũ sốt tay trong hành lý của anh. Cuối cùng, viện thành trà cũng lấy xong đồ. Thông qua câu chuyện của họ, anh hiểu rõ hơn về vai trò của Michael LeBrun tại đất nước này. Là cánh tay phải của Đại sứ Pháp về các vấn đề an ninh tại Ai Cập. Anh ta còn giữ vai trò tư vấn chuyên môn cho Giám đốc Sở Cảnh sát Cairo một vị tướng nhiều sao chuyên môn của anh ta chủ yếu hướng đến các vụ khủng bố quốc tế còn đã hết cô lắng nghe đi hơi lùi ra sau một chút gần như không muốn ai để ý đến mình những âm thanh bùng nổ sự náo nhiệt của đám đông và cái nóng suýt khiến viên cảnh sát Pháp loạn cho anh thầm cầu cho Ergeny ở yên trong góc của nó tận sâu trong đầu anh. Nhưng cứ nhìn bối cảnh hiện tại và sự hờ hững của anh đối với các kiến trúc Ai Cập thì có vẻ hiển nhiên là con bé sẽ sống chùi đà và quấy rối anh. Ba người ngồi vào một chiếc Mercedes bóng ma, mẫu xe to nhất ở đất nước này. Mặc dù Thanh Tra Saco đã nài nỉ, nhưng Nahet vẫn muốn ngồi đằng sau. Chiếc xe mạnh mẽ rời khỏi Heliopolis và chui vào quốc lộ Salem. Con đường sẽ đẩy họ vào giữa lòng Cairo thẳng trước mặt, coi đèn độ sộ của thành phố rung rinh dưới bầu trời màu đồng. Trên đường đi, lập trình đưa một chai nước cho Saco. Anh đang hồi phục sức lực bằng cách tranh thủ hít căng hai buồn phổi. Thứ không khí đã được tái chế nhờ hệ thống điều hòa không khí. cấp trên của anh, Martin Leclerc, không muốn anh mất quá nhiều thời gian, bởi vì chuyến về của anh đã được dự kiến vào tối mai. Ông mấy gợi ý hôm nay anh sẽ đến sở cảnh sát. Cá nhân tôi thì muốn chờ thêm một chút để anh có thể nghỉ ngơi và tận hưởng thành phố, nhưng... Martin Leclerc không hề biết từ nghỉ ngơi có nghĩa là gì. Chúng ta tiến hành thế nào đây? Tôi đưa anh về khách sạn trên phố Mohammed Farid. Không xa sở cảnh sát lắm đâu. Ngài hết sẽ chờ anh dưới sảnh. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng sẽ đi cùng anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. Hãy dành thời gian nghỉ cho lại sức một chút. Sau đó anh sẽ đến địa bàn. Vào khoảng 16 giờ gì đó, tôi nghĩ thế. Chánh thành trà Hassan Nureddin, giám đốc sở cảnh sát, sẽ đón tiếp anh. Khi đến thực địa, liệu tôi có được tiếp cận tất cả các thông tin không? Mikael Lebrun có vẻ bất đắc dĩ xung quanh xe cộ càng lúc càng đông đặc những chiếc xe buýt những chiếc taxi chật ních người vượt lên từ tất cả các phía trong cảnh lộn xộn huyên náo đinh tai nhức ốc Thời điểm này chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh tế nhị do việc giết mổ lợn Với sự lan tràn của virus cúm A nhiều đại biểu quốc hội đã giành được lợi thế nhờ loại bỏ hoàn toàn loại súc vật này Từ cuối tháng 4 đến nay không thể đếm xẻ những lần đụng độ giữa người chăn nuôi và các lực lượng chức năng. Anh đến đây vào thời điểm không phù hợp và thật đáng buồn, mối quan hệ giữa tôi với chánh thanh tra không được tốt đẹp cho lắm. Ông ta có quyền lực tối cao đối với tỉnh Casanin, địa phương được ông ta điều hành bằng bàn tay sắt. Nhận tin tôi đi, Hết sẽ hỗ trợ anh rất đắc lực. Nuraddin đặc biệt biết rõ cô ấy. Sako liếc mắt nhìn vào cương chiếu hậu trong xe, Nahed ngồi thẳng như một con nhân sư giữa hai chiếc tựa đầu bằng da. Khi ánh mắt họ giao nhau, cô quay nhìn ra phía cửa xe. Trong một giây, Sako tin rằng anh đã hiểu LeBron muốn nói điều gì qua câu, đặc biệt biết rõ cô ấy. Cuối cùng, Carol cũng để lộ trái tim cháy bỏng của nó, Thứ cơ bắp phập phòng mà chắc hẳn Susan sẽ rất thích khi được chạm tay vào. Saco đưa ánh mắt buồn rầu nhìn những tháp giáo đường với lối kiến trúc trao chuốt viện quanh các trường đại học, các thánh đường Hồi giáo, có phần mái vàng tỏa sáng trong đám bụi bốc lên từ những bánh xe nghiến ẩm ỉ, những khoảnh đất dành cho các câu lạc bộ bóng đá ẩn sau những sạp trái cây khổng lồ. Không khí hỗn độn đầy náo nhiệt của đô thị bao trùm nơi đây, khiến Paris chỉ đáng xếp hạng một ngôi làng. 20 triệu cư dân khiến ta có cảm giác họ chen chúc nhau lúc nhúc trong một chiếc khăn mùa xoa bỏ túi. Những người bán phụ tùng xe hơi lao ra giữa những làng đường tắt nghẽn. Mọi người sang đường ở khắp nơi, đôi khi với sự trợ giúp của những người dẫn sang đường. Ở đây, chẳng có nghề nào là ngớ ngẩn cả. Người ta đẩy những chiếc xe đùa chở cạch, những con lừa già nua kéo hạng núi vải và sống đôi với những chiếc taxi Nars 1.300 đen xì Cũ kỹ Trên những vỉa hè đầy nguy hiểm Những người che mạng vừa lao chạy Vừa gọi điện thoại Chiếc điện thoại di động dính sát giữa má họ Và chiếc khăn trùm đầu không còn trắng cho lắm Như anh thấy đấy Người đi bộ là vua Na Hết nói Cô đã có thể mỉm cười trở lại Người đi bộ ngồi trong xe hơi Tất nhiên Nếu không bấm còi Ta không thể lái xe ở Cairo Và nếu không có đôi tài thính, ta không thể sang đường được. Đây là lần đầu tiên sắc cô thật sự nghe thấy giọng nói của cô. Một thứ pha trộn đáng yêu giữa tiếng Pháp và những âm sắc phương đông. Làm sao người ta có thể sống hết ngày này sang ngày khác trong một môi trường như thế? Ồ, Cairo còn có những khuôn mặt khác nữa. Chỉ khi đã ở trong những mạch máu sâu nhất của thành phố, anh mới nghe được tim nó đập. Cũng chính trong những mạch máu đó mà người ta tìm thấy ba cô gái trẻ bị sát hại cách đây 16 năm chăng? Sako vẫn luôn có khiếu trong việc dội nước lạnh và các cuộc trò chuyện. Ngoài giao vốn không phải là thế mạnh của anh. Anh hất cầm về phía Lebrun. Anh có thể nói với tôi về chuyện ấy không? Bởi vì nói cho cùng đó chính là lý do tôi ở đây, đúng không? Nhiệm kỳ của tôi ở Cairo mới bắt đầu từ bốn năm trước. Công việc đòi hỏi chúng tôi phải di chuyển thường xuyên. Và nói thật với anh, tôi còn chưa đọc hồ sơ đó. Sarko lập tức hiểu ra người đối thoại với anh không muốn dây vào chuyện này. Một nhân viên ngoại giao. Ông Nureddin đó sẽ đưa tôi đến hiện trường vụ án khi cần thiết chứ? Viên cảnh sát Pháp hỏi tiếp. Có điều này anh nên biết, thanh tra ạ. Đất nước này đang tiến lên... Và các nhà lãnh đạo Ai Cập ghét phải quay trở lại phía sau Anh hy vọng điều gì sau một thời gian dài đến thế Anh, chính anh, có làm điều đó khi cần thiết không? Đến lượt thành trà Lebron bấm còi, chẳng bị lý do cụ thể nào Một anh chàng căng thẳng, nhưng sao không căng thẳng cho được giữa cơn lốc xoáy của thép và tiếng ồn này? Không có chuyện chúng ta tự ý hành động mà không được sự chấp thuận của Nureddin. Một mặt, chúng tôi không thích những tách biệt kiểu đó trong đại sứ quán, bởi vì việc tổ chức và các vụ án do cảnh sát Ai Cập xử lý đều được xếp vào hàng bí mật quân sự. Mặt khác, anh sẽ không có thời gian cho việc đó đâu. Saco cười gượng. Chắc hẳn đó chính là lý do tôi chỉ có hai ngày cho chuyến đi này. Và tôi cho rằng Nahed ở bên tôi không chỉ để làm phiên dịch. Anh quay ra sau. Không phải thế sao? Hả Nahed? Anh có tí tưởng tượng phong phú thật đấy, thanh ra ạ. Lập rành đáp lại bằng dòng cọc cằn. Anh không thể tưởng tượng là nó phong phú đến mức nào đâu. Phố Mohammed Farid, chiếc Mercedes dừng lại trước cửa khách sạn Happy City. Một khách sạn 3 sao có mặt tiền màu hồng và đen. Sạch sẽ và đúng kiểu, LeBron nói. Đa số các khách sạn khác trong thủ đô này đều kín khách. Tháng 7 ở Ai Cập không phải là thời gian thấp điểm của ngành du lịch. Chỉ cần có bồn tắm. Viên thành ra trực thuộc Đại sứ quán dơ ra tấm danh thiếp. Tối nay tôi sẽ chờ anh ở nhà hàng Maxim phía bên kia quảng trường Talathab không xa đây lắm đâu. Vào lúc 19 giờ 30, ở đó người ta hát nhạc Piaf và uống vang Pháp. Anh sẽ cho tôi biết thông tin tổng hợp về cuộc gặp giữa anh và Nureddin nếu anh muốn. Họ đã quyết định không để cho ai được lựa chọn cả. Vừa ra khỏi xe, saco đã chìm vào cái nóng và lập tức người anh ướt đẫm mồ hôi. Tiếng gầm rú của các động cơ, tiếng còi rít lên lanh lảnh. Mùi khí gà bóp ra từ các ống xả thật không thể chịu nổi. Vừa thở dài, anh vừa lấy vali trong cốp xe ra. Khi anh quay lại, Ergenie đang đứng trước cửa khách sạn, vẫn trong trang phục quen thuộc. Con bé biểu môi và nhìn dòng xe cổ tranh chấp nhau trên làng đường rộng ngang với đại lộ Champs-Elysees. Cha! LeBron đang đứng chờ, bàn tay giơ ra trước mặt. Saco quay trở lại và căng thẳng bắt tay anh ta tùy viên của đại sứ quán ném ánh mắt lướt nhanh về phía mà viên cảnh sát Pháp vừa nhìn chăm chăm suốt vài giây, chẳng có ai hết Lời khuyên cuối cùng đây New Reading không phải là kẻ mềm mỏng đâu Ông ta thuộc loại người luôn nghĩ rằng kẻ nào chống lại ông ta thì cũng sẽ phản bội Ai Cập Nếu anh hiểu tôi muốn nói gì Thế nên đừng hối thúc ông ta Và hãy khiêm nhường, kính đáo một chút. Chắc là việc đó không đến nổi quá phức tạp. Việc khiêm nhường và kính đáo ấy, ở cái đất nước của chữ tượng hình này. Chương 18 Sở Cảnh sát Trung tâm của vùng Casenin giống với một tòa lâu đài không được chăm chút của một tù trưởng quá cố. Được bảo vệ bởi những hàng rào cao màu đen Mặt tiền sẫm màu của nó nhìn ra một khu vườn, nơi trang trúc lẫn lộn những cây cọ và những chiếc xe cảnh sát trong chẳng khác nào xe tải nhỏ của những người bán rau. Chỉ những xe khổ lớn có đèn hiệu màu xanh, những chiếc xe 2 tấn là có sự khác biệt. Trước một loạt bậc thang, 6 lính gác, sơ mi trắng ngắn tay, mũ kepi có huy hiệu là một con đại bàng dập nổi trên đá quốc kỳ. Súng trường, Miss đều chéo qua vai đập mép bàn tay lên ngực trước sự xuất hiện của một người đàn ông mập mạp đạo mạo với ba ngôi sao gắn trên mấy cái vạch ở cầu vai Hassan Nureddin giống những ngón tay chuối mắng lên hông và khịt mũi hít thứ không khí sặc mùi khí thải và bùi bặm. ri mép mỏng đen nhánh đôi mắt sẫm màu giống như hai quả chà là chín nẫu bên dưới đôi lông mày rậm hai má đầy nốt rổ Ông ta chờ cho Saco và Nahed Sayed đến ngang tầm mình rồi mới chào hai người họ. Ông ta lịch sự bắt tay đồng cấp người Pháp, thậm chí còn bồi thêm một câu hoan nghênh đầy uể oải. Ông ta chủ yếu quan tâm đến cô gái trẻ và trao đổi với cô vài lời bằng tiếng Ả Rập. Cô gái nghiêng người về phía trước kèm theo một nụ cười đầy cường gạo. Rồi Nureddin quay người đi, phần thân trên thẳng đơ. Chui vào bên trong tòa nhà Sako trao đổi với Na hết một ánh mắt Thay cho một lời bình luận Trong tiền sảnh mênh mông Rải ra các phòng chức năng Những cầu thang có cảnh sát canh gác Dẫn xuống một tầng hầm Tiếng ầm ỉ trội dậy. Những bài hát Ả Rập Những bài kinh cầu nguyện Được các phụ nữ đồng thanh cất lên Sako đập nát một con mũi Đậu trên cánh tay Con thứ năm Mặc dù anh đã lên người cả tấn kem Lũ sâu bò này có mặt ở khắp nơi Và dường như đâm miễn nhiễm Trước mọi hình thức phòng vệ Những người phụ nữ đó Hát gì vậy Ngục tù không làm gì được tư tưởng Nà hết thì thầm Họ là những nữ sinh viên Họ phản đối việc cấm tổ chức anh em Hồi giáo Ra ứng cử Saco phát hiện ra Một ngành cảnh sát hiện đại Với đầy đủ các trang thiết bị Mây vi tính, Internet, chuyên môn hóa về mặt kỹ thuật chẳng hạn như xây dựng chân dung phát thảo, nhưng dường như vẫn hoạt động theo lối cũ. Những người đàn ông và những người phụ nữ, đa số đeo mạng che mặt đang đứng chờ thành từng nhóm trong tiền sảnh. Những cánh cửa văn phòng mở ra như ở các phòng khám của bác sĩ và ai nhanh chân nhất, khai niệm xếp hàng không tồn tại, sẽ là người đầu tiên qua cửa. Sắc cô và nữ phiên dịch bỏ lại điện thoại di động để tránh việc chụp ảnh hoặc ghi âm các cuộc trò chuyện, rồi đến một văn phòng có thể sánh với một phòng trong cung điện Versailles. Sự quá khổ ngự trị ở đây: sàn nhà bằng đá cẩm thạch, bình di hài và bình từ thời Chris cổ đại, trứng có hình vẽ, tượng đồng mà vàng, một chiếc quạt khổng lồ quay trên trần khuấy đảo thứ không khí dính dớp. Sako thầm mỉm cười Di sản quốc gia Mọi thứ đều thuộc về nhà nước Chứ không thuộc về nhân vật béo tốt kiêu căng Vừa nặng nề ngồi vào ghế Vừa rít một điếu xì gà địa phương Nếu đa số người Cairo to béo Một cách chuyên dáng, Thì gã này không thuộc trường hợp đó Người đàn ông Ai Cập xòe hai bàn tay để ngửa Về phía hai chiếc ghế tựa Chỗ ngồi của Sako và Nahet Cô vừa lấy ra Một cuốn sổ nhỏ và một cái bút Cô mặc váy dài bằng vải kaki và áo cánh đồng bộ để lộ đôi chút phần gáy đám nắng. Viên chánh thành ra công khai ngắm cô bằng đôi mắt to thô lố như mắt lợn. Ở đây, người ta thích tỏ ra là mình ưa chuộng phụ nữ, trái ngược với ngoài phố, nơi những tiếng suyệt suyệt đầy xúc phạm lan ra ngay khi một đoài nào đó mang tính nữ không đeo mạng che mặt bắt gặp một người Hồi giáo. Viên chánh thành ra vuốt ve ri mép rồi dơ ra trước mặt một tờ giấy. Trong lúc ông ta nói, Nahed ghi đầy cuốn sổ những ký hiệu tốc ký trước khi dịch lại cho sát cô. Ông ấy nói rằng anh là chuyên gia về giết người hàng loạt và những vụ án phức tạp. Hơn 20 năm phục vụ trong ngành cảnh sát Pháp, bộ phận cảnh sát hình sự. Ông ấy nói việc đó quả là ấn tượng. Ông ấy hỏi Paris thế nào rồi? Barry đang cảm thấy khó thở. Thế ở Cairo thì sao? Vincent thành trà vừa nhai nát điếu xì gà Cleopatra giữa hai hàm răng vừa mỉm cười, đồng thời tiếp tục nói. hết dịch tiếp. Tổng trấn Nureddin nói rằng Cairo đang rung rẩy theo nhịp các vụ khủng bố làm rung chuyển trung Đông. Ông ấy nói rằng Cairo đang bị bóp nghẹt bởi các mạng lưới hồi giáo, còn nguy hiểm hơn cả bệnh cúm lợn. Ông ấy nói rằng đã nhầm mục tiêu khi thiêu hủy toàn bộ lũ lợn đó trong các hố ở thành phố. Saco nhớ đến những cột khói đèn đằng xa, có thể nhìn thấy từ ngoài vi thành phố. Hoa trà họ thiêu hủy lợn. Anh trả lời như một cái máy, nhận câu nói đó khiến anh muốn nôn mửa. Tôi đồng ý với ông. Nureddin gật đầu, tiếp tục những lời rỗng tết thêm một giây lát. Đội đẩy một túi tài liệu cũ về phía sát cô. Liên quan đến vụ án của anh, ông ấy nói rằng tất cả ở trong đó, trước mặt anh, hồ sơ năm 1994, chẳng có gì được đưa vào cơ sở dữ liệu cả, vụ đó quá cũ rồi. Ông ấy nói là anh gặp May khi mà ông ấy còn tìm lại được nó đấy. Tôi cho là tôi nên cảm ơn ông ta, đúng không? Này hết dịch rằng Saco vô cùng cảm ơn Nureddin Ông ấy nói rằng anh có thể tra cứu tài liệu ngay tại chỗ Và quay trở lại vào ngày mai nếu anh muốn Các cánh cửa ở đây đều rộng mở với anh Các cánh cửa, đúng thế Nhưng chúng đều được bọc thép Cùng với đám lính canh hẳn là sẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh Saco ép mình cảm ơn ông ta bằng một cái hất cầm Kéo mấy sợi dây chun ra rồi mở tập hồ sơ Những bức ảnh chụp hiện trường vụ án Chất đóng trong một bìa hồ sơ trong suốt Có cả các báo cáo khác nhau Các phiếu thông tin Về mấy cô gái trẻ với nhân thân của họ Chắc hẳn là các nạn nhân Hàng vài chục trang giấy Viết bằng chữ Ả Rập Làm ơn Hãy đề nghị ông ấy nói cho tôi biết Về vụ án Chị nghĩ đến việc cô sắp phải dịch tất cả Những chuyện đó cho tôi nghe Tôi đã thấy buồn nôn rồi Nà hết làm theo Nuradin uể hoãi đít điếu xì gà rồi nhả ra một làn khói. Ông ấy nói chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi và ông ấy không còn nhớ rõ lắm. Ông ấy đang suy nghĩ. Shaco có cảm giác mình đang di chuyển giữa lòng một trong những tập phim tin tinh cuốn những điếu xì gà của pha ra ông với lão béo Rasta Populos ngồi trước mặt. Cảnh tượng khá là nực cười. Tuy nhiên, những cô gái trẻ bị cắt xẻ khắp người với những hộp sọ mở phanh thì chắc là phải gây ấn tượng rất mạnh. Nà hét chỉ trở mắt nhìn viên thanh tra. Viên sĩ quan Ai Cập bắt đầu nói chậm rãi, thỉnh thoảng ngừng lại để cô gái trẻ có thể dịch. Bây giờ ông ấy nhớ ra được đôi chút. Hồi đó ông ấy đã phụ trách đồn cảnh sát này. Ông ấy nói rằng ba cô gái đó chết cách nhau một hoặc hai ngày Người đầu tiên sống trong khu Supra, phía bắc thành phố. Người thứ hai sống trong một khu phố tạm gần nhà máy Simantora bên cạnh sa mạc. Còn người thứ ba ở gần khu ổ chuột Epet Ennan, khu của những người nhặt rác. Ông ấy nói rằng cảnh sát chưa bao giờ thiết lập được mối liên hệ giữa ba cô gái đó. Họ không quen biết nhau và đi học ở các trường khác nhau. Đối với Saco, Tên các khu phố không hề có ý nghĩa gì Anh phè phẩy áo sơ mi cho khô Mồ hôi chảy dọc lưng anh Không khí mát mẻ khiến anh cảm thấy dễ chịu Nhưng anh khác muốn chết Có vẻ lòng hiếu khách không phải là phẩm chất hàng đầu của đám cảnh sát này Có nghi phạm hay nhân chứng nào không? Lão béo vừa lắc đầu vừa nói Na hét lưỡng lự đôi chút trước khi dịch lại lời ông ta Chẳng có gì cụ thể cả Họ chỉ biết rằng mấy cô gái đó bị giết vào buổi tối trong lúc trở về nhà và người ta đã tìm thấy xác họ ở gần địa điểm họ bị bắt cóc. Lần nào cũng chỉ cách nơi họ sinh sống chừng vài km. Bên bờ sông Ninh, ở gần sa mạc, trên cánh đồng mía, tất cả các chi tiết đều có trong báo cáo. Không tệ, với một gã có trí nhớ bị lỗi. Sát cô suy nghĩ. Những địa điểm hẻo lánh nơi kẻ sát nhân có thể ung dung hành động. Còn về phương thức tiến hành, có cả điểm chung lẫn điểm khác biệt với những cái sát ở Notre Dame, chờ Gravonson. Ông có thể cung cấp cho tôi một tấm bản đồ thành phố không? Ông ấy nói sẽ cho anh một tấm ngay lập tức. Cảm ơn, tôi muốn nghiên cứu các báo cáo này ở khách sạn của tôi tối nay. Có được không? Ông ấy nói là không. Chúng không được rời khỏi đây. Đó là quy định Ngược lại Anh có thể ghi chép Và họ sẽ gửi fax đến sở cảnh sát bên anh Những phần anh quan tâm Sau khi đã kiểm tra Đương nhiên Saco đòi hỏi thêm chút nữa Anh muốn đồng chạm đến các giới hạn Đặt ra cho phạm vi điều tra của mình Ngày mai tôi muốn đến địa điểm Đã xảy ra các vụ án và các vụ bắt cóc Ông có thể cử người đưa tôi đến hiện trường được không? Người đàn ông nhún đôi vai béo nút nít, cố gắng sao. Ông ấy nói người của ông ấy rất bận, và ông ấy không hiểu rõ tại sao anh lại muốn đến những nơi chắc chắn là không còn tồn tại nữa. Cairo mở rộng như một... Nó mở rộng như một vùng nắm mốc. Nắm mốc ư Đấy là một cách nói thôi. Ông ấy hỏi là tại sao các anh, những người phương Tây, lại không tin tưởng họ mà cần phải làm lại công việc theo cách của các anh giọng nói của người đàn ông Ai Cập vẫn ủe oải, có sức nặng nhưng chất chứa rất nhiều sắc thái sắc thái của sự thống trị của uy quyền đây là nhà ông ta, lãnh địa của ông ta tôi chỉ muốn tìm hiểu làm sao mấy cô gái tội nghiệp đó lại rơi vào tay một kẻ sát nhân tồi tệ đến thế cảm nhận được tên giết người đó đã di chuyển trong thành phố này như thế nào mọi kẻ sát nhân đều để lại mùi của hắn dẫu nhiều năm có trôi qua Đó là mùi của sự đồi bại và sự biến thái. Tôi muốn đánh hơi những mùi ấy. Tôi muốn bước đi ở nơi hắn đã giết chóc. Saco nhìn chầm chập và na bằng đôi mắt u tối. Như thế anh đang nói trực tiếp với chính cô. Cô gái trẻ người Ai Cập dịch lại những lời anh vừa nói. Nureddin dụi mảnh điếu xì gà vừa châm vào chiếc gạt tàn và đứng dậy. Ông ấy nói là ông ấy không hiểu gì cả về nghề nghiệp lẫn phương pháp làm việc của anh. Cảnh sát ở đây không có mặt để hít ngửi như lũ chó, mà để hành động, để tiêu diệt lũ bất lương. Ông ấy không muốn quay trở lại với những vấn đề đã bị chôn vùi trong quá khứ, cũng không muốn khởi lại những vết thương mà Ai Cập muốn quên đi. Đất nước chúng tôi đã đủ đau đớn với nạn khủng bố, những kẻ quá khích và ma túy rồi. Cô hất cầm về phía tập hồ sơ mỏng dính. Mọi thứ đều có ở đó. Ông ấy không có thể làm thêm bất cứ điều gì khác nữa. Vụ án này đã quá lâu rồi. Có một phòng làm việc ở bên cạnh. Ông ấy mời anh đứng dậy và sang đó. Saco làm theo. Nhưng trước đó, anh đặt mạnh bảng sao bức điện của Interpol ngay trước mũi viên chánh thanh tra. Anh nói với Nahed, cô nhắc lại bằng tiếng Ả Rập Ai Cập. Một thanh tra có tên là Mamau Abdena đã gửi bức điện này. Hồi đó chính anh ta là người điều tra vụ án. Thanh tra sát cô muốn nói chuyện với anh ta. Nuradin đờ người đẩy bức điện ra khỏi tầm mắt và khạc ra một mớ hổ lốn đầy những từ lộn xộn. Tôi xin dịch nguyên văn từng từ một. Con chó Abdena đó chết rồi. Sarko có cảm giác như vừa bị tống một quả đấm vào bụng Sao lại chết? Viên sĩ quan người Ai Cập vừa nói vừa nghiến chặt hai hàm răng bên trên chiếc cổ áo sơ mi chật khít các mạch máu ở cổ ông ta phòng lên Ông ấy nói rằng người ta tìm thấy anh ta bị thiêu cháy ở tận sau một con hẻm nho nhớp trong khu Sayedra Zenab vài tháng sau vụ án này một vụ thanh toán lẫn nhau của đám người Hồi giáo cực đoan Tổng trấn Nureddin kể rằng khi cảnh sát đến căn hộ của Abdena, sau khi thảm kịch xảy ra, họ đã phát hiện bản hiến chương của mặt trận hành động hồi giáo giấu trong đồ đạc của anh ta, với những đoạn do chính tay Abdena khoanh tròn. Anh ta là một kẻ phản bội và ở đất nước chúng tôi, lũ phản bội sẽ phải chết như lũ chó. Trong tiền sảnh, Nureddin cương quyết chỉnh lại chiếc mũ beret. Ông ta nghiêng người nói vào tai hết. Đặt tay lên vai cô Cô gái trẻ đánh rơi cuốn sổ Viên chánh thanh tra nói chuyện với cô hồi lâu Rồi trẻ về hướng những cầu thang Nơi đang vang lên tiếng hát Ông ta vừa nói gì thế Sắc hỏi Rằng có một tấm bản đồ vùng này Trong phòng làm việc Nơi chúng ta sắp vào Có vẻ ông ta nói với cô dài hơn thế nhiều Cô càng thẳng Vén tóc ra sau lưng Chỉ là anh cảm thấy thế thôi Cô đưa anh vào một căn phòng Được trang bị ở mức tối thiểu cho công việc Bàn, ghế, bảng Trang thiết bị văn phòng tối cần thiết Một ô cửa sổ Đóng kín Quay ra phố Casenning Không có máy tính cô ấn một chiếc công tắc Hẳn là dùng để bật quạt trần Nó không hoạt động Họ cố tình trừ cho ta cái phòng làm việc này không không đâu anh đang nghĩ gì vậy chỉ là ngẫu nhiên thôi mà ngẫu nhiên ôi chào chẳng hề có gì là ngẫu nhiên với đám người này cả từ khi anh đến đây tôi cảm thấy anh hơi ngờ vật chúng tôi thanh tra ạ chỉ là cô cảm thấy thế thôi viên cảnh sát nhận thấy sự hiện diện của một lính gác không xa cửa lắm người ta theo dõi anh Đương nhiên là các chỉ thị đã được đưa ra. Chúng ta có thể photocopy không? Không, mọi thứ đều có mã bảo vệ. Chỉ có máy tính của các sĩ quan mới có ổ cắm USB hoặc đầu đọc CD. Không bao giờ có thứ gì ra khỏi đây. Bí mật quân sự? Đương nhiên rồi. Được thôi, chúng ta sẽ xoay sở vậy. Sako mở tập hồ sơ. Anh thọc tay vào túi giấy đựng ảnh và lưỡng lự một chút trước khi trải chúng ra anh đang không ở đỉnh cao phong độ còn đã hết cô có vẻ bấn loạn sẽ ổn cả chứ anh hỏi cô cô gật đầu mà không trả lời viên thanh trả xếp những bức ảnh ra trước mặt cô gái trẻ cố gắng nhìn vào chúng và đưa tay lên che miệng thật khủng khiếp nếu không khủng khiếp tôi đã không ở đây Hàng chục bức ảnh thể hiện cái chết dưới tất cả các góc độ. Chắc chắn người ta đã chụp ảnh các thi thể vài giờ sau khi họ chết, nhưng cái nóng đã khiến mức độ phá hủy thêm trầm trọng. saco phân tích kỹ càng cảnh tượng ghê rợn ấy. Những cái xác bị vứt bỏ một cách dã man, bị băm vằm, bị cắt xẻ bằng dao, không hề có ý đồ đặc biệt nào trong việc dàn cảnh. Viên cảnh sát nhặt mấy tờ phiếu thông tin cá nhân chăm chú quan sát ảnh các nạn nhân do gia đình cung cấp những bức ảnh chất lượng kém được chụp ở trường học trên đường phố ở nhà các cô gái đều sống động tươi cười trẻ trung và có một số điểm chung độ tuổi của họ 15 hoặc 16 đôi mắt và mái tóc đều có màu đen viên Thành Trà đưa mấy tờ phiếu cho na hết và yêu cầu cô dịch lại trong lúc đó Anh quan sát tấm bản đồ Cairo kim trên tường, với tất cả các tên phố bằng tiếng Ả Rập. Thành phố này là một con quái vật của nền văn minh, bị rạch bụng từ Bắc xuống Nam bởi dòng sông Ninh, hai đầu Đông và Đông Nam bị rặn đồi Mocatam chặn lại. Phi Nam bị ngốn ngấu bởi một vùng cát rộng trải rác những đống đồ nát của khu thành cổ. Viên cảnh sát găm Đinh Ghiêm lên những địa điểm quan trọng, Mà cô gái chỉ ra, thi thể các nạn nhân được phát hiện tại các vị trí cách nhau chần 15 km, dọc theo trục cầu vòng bao quanh khu dân cư, khu của những người nhặt rác ở phía đông bắc, đoạn bờ sông nơi sông Ninh tách làm đôi ở phía tây bắc, cách đồn cảnh sát 5 km, và sa mặt cát trắng phía nam. Những cô gái trẻ đang đồ tuổi đi học thuộc tầng lớp trung lưu hoặc nghèo khổ. Nahet thuộc Cairo như lòng bàn tay, cô có thể chỉ ra vị trí trường học và khu phố của từng nạn nhân. Saco quan tâm đến khoảng thời gian rộng, đến mức khó tin, chiếm lĩnh bởi nhà máy Simantora, nhà máy rộng nhất thế giới, gần nơi sinh sống của một trong ba nạn nhân. Vừa rồi, cô có nói về một khu phố không chính thức, gần nhà máy xi măng. điều đó nghĩ là thế nào? Đó là khu vực sinh sống tạm bỡ do người nghèo xây nên, không tuân thủ các quy định về đô thị, không được hưởng các dịch vụ công cộng, không có nước sạch, không có hệ thống vệ sinh môi trường, không có thu gom rác thải. Ở Ai Cập, những khu này rất nhiều và làm bùng nổ kích thước của thành phố. Nhà nước cung cấp khoảng 100.000 chỗ ở mỗi năm, trong khi cần phải có 700.000 mới đáp ứng được tăng trưởng dân số. Viên cảnh sát ghi chép lại. Họ tên của ba cô gái địa điểm phát hiện ra sát họ bối cảnh địa lý. Các khu vực này thuộc loại khu ổ chuột, đúng không? Các khu ổ chuột ở Cairo còn tệ hơn. Phải nhìn tận mắt thì mới tin được. Nạn nhân thứ hai, busana sống gần một trong các khu ổ chuột đó. Viên thành trà vẫn chăm chú quan sát các bức ảnh, những khuôn mặt, những đặc điểm hình thể. Anh không chịu tin rằng đây chỉ là ngẫu nhiên. Kẻ giết người đã di chuyển để đi từ khu này sang khu khác. Những cô gái nghèo không đặc biệt xinh đẹp không thu hút sự chú ý. Tại sao lại là ba cô gái này? Hắn đã quen sống chung với cảnh nghèo khổ do hoạt động của hắn chăng? Hắn đã gặp họ từ trước chăng? Một điểm chung nhất thiết phải có một điểm chung. Một giờ sau nại hết khó nhọc nêu ra những điểm chính trong bản báo cáo giám định pháp y. Đây là phần chuyên môn và rất phức tạp đối với một phiên dịch. Cô cho biết các dấu vết ketamine, một loại thuốc gây mê mạnh, đã được tìm thấy trong ba thi thể. Các ước tính về thời gian qua đời chứng tỏ rằng sự việc xảy ra trong đêm khuya. Còn về nguyên nhân ban đầu của cái chết, đây chắc chắn là điều gây bối rối nhất. Các vết cắt sẻ được thực hiện bằng dao Nhưng là sau khi chết, dường như nguyên nhân gây chết là do những thương tổn khi cưa hộp sọ và đương nhiên là do việc lấy não và mắt. Có vẻ như các hộp sọ bị cưa mở trong lúc các cô gái còn sống và tiếp sau đó là rất nhiều nhát dao được thực hiện. Saco lâu trán bằng một chiếc khăn mùi xoa trong khi na hét chìm sâu và im lặng đôi mắt thất thần. Viên cảnh sát hành dung rõ cảnh tượng đó. Trước hết, kẻ sát nhân bắt cóc các cô gái này vào buổi tối bằng cách đánh thuốc mê họ rồi mang họ ra chỗ vắng và tiến hành những việc làm ghê rợn của hắn với những trang thiết bị chết người lưỡi cưa của bác sĩ Pháp Y những con dao mổ để khoét nhãn cầu con dao rộng bản để cắt xẻ chắc chắn hắn có một chiếc xe hơi hắn biết rõ thành phố này và đã xác định các dấu mốc tại sao lại rạch sẽ nạn nhân sau khi họ chết nhu cầu không thể kiềm nén trong việc khiến các thi thể chẳng còn giống người chăng chiếm hữu họ chăng hay bởi vì hắn nuôi mối cầm thù mãnh liệt đến nổi và giải tỏa bằng hành động phá hủy cuối cùng trong bầu không khí ngột ngạt và nặng nề của phòng làm việc Vinh Thanh Ca vất vả kết nối phương pháp tiến hành vụ án này với phương pháp tiến hành đã được áp dụng ở Pháp ở đây Dù sao cũng vẫn có một nghi thức, có sự sắp đặt, chứ không phải là ý đồ đặc biệt nhằm che giấu những cái xác. Hơn nữa, kẻ giết người đã mở hộp sọ các nạn nhân lúc họ còn sống. Nhưng ở Pháp, đa số nạn nhân bị bắn chết trong cảnh hỗn độn, nếu xét theo vùng tác động của những viên đạn. Đấy còn chưa nói đến sự tỉ mỉ để vô hiệu hóa việc nhận dạng xác chết, cắt tay và nhổ răng hai loạt vụ án giết người vừa gần lại vừa xa nhau về thời gian và về không gian có thật sự tồn tại một mối liên hệ giữa chúng không Thế nếu anh sai lầm ngay từ đầu thì sao nếu như rốt cuộc sự ngẫu nhiên chính là yếu tố quan trọng nhất trong câu chuyện này 16 năm 16 năm dài Tuy nhiên Saco cảm thấy một mối liên hệ không thể nắm bắt đó là cùng một mong muốn quỷ quái trong cái việc lấy đi hai cơ quan quý giá nhất trên cơ thể con người, bộ não và đôi mắt. Tại sao lại là bơi cô gái này ở Ai Cập? Tại sao lại là 5 người đàn ông kia ở Pháp, trong đó có một người châu Á? Viên cảnh sát ưng ực uống hết chiếc cốc nước mà na hết đều đặn mang vào cho anh và lại càng chìm sâu hơn vào tối tâm, trong khi những tia sáng của thần ra hành hạ Mồ hôi anh nhỏ thành giọt, bên ngoài là một địa ngục của cát, bụi, mũi và anh đã khao khát nghĩ đến không khí điều hòa trong phòng khách sạn thì anh trốn trong màn. Đáng buồn thay, mới giấy tờ còn lại chỉ toàn là những nội dung phỉnh phò và tào lao, chẳng có gì được tiến hành một cách nghiêm túc hết. Vài tờ giấy rời rạc, được viết tay, có dấu của thẩm phán về lời khai của các ông bố, bà mẹ hoặc hàng xóm hai trong số ba cô gái trở về từ chỗ làm. Cô gái thứ ba từ một khu phố nơi cô thường đến để đổi sữa dê lấy vải. Còn có cả danh sách những thứ được niêm phong, nhưng vô dụng. Ở đất nước này, dường như người ta giải quyết cho xong những vụ giết người cũng giống như những vụ ăn cắp mấy thu thanh trên ô tô ở Pháp. Và đó chính là điều không ổn. Saco nói với Nahed Nói cho tôi biết xem Cô có nhìn thấy cái tên Mà Mao Apdena ở đâu trong mấy bản báo cáo này không? Cô có nhận thấy những ghi chép có ký tên anh ta không, ngoài mấy trang này ra? Nahet đọc lướt qua các tờ ghi chép rồi lắc đầu. "Không, nhưng anh đừng ngạc nhiên về sự nghèo nàn của những hồ sơ này. Ở đây người ta thích hành động hơn là giấy tờ, thích trấn áp hơn là suy ngẫm. Mọi thứ đều bị vặn vẹo, bị gặm nhấm bởi nạn tham nhũng." Thậm chí anh không thể hình dung nổi đâu Saco lấy bản sao bức điện của Interpol ra Cô thấy đấy Interpol nhận được bức điện này hơn 3 tháng Sau khi những cái xác được phát hiện Chỉ có một thanh tra kiên trì và nhiệt tình Mới có thể gửi nó đi được Một cảnh sát liêm khiết Với những phẩm chất tốt đẹp Có lẽ anh ta muốn đi đến cùng vụ việc Saco nhặt mới giấy lên Rồi lại thả cho chúng rơi xuống trước mặt Thế mà người ta lại tìm cách khiến tôi tin rằng chỉ có tuần này thôi sao? Thông tin chính thức ư, không có những ghi chép cá nhân sao? Thậm chí còn không có cả bản sao của bức điện chết tiệt kia. Phần còn lại đâu rồi? Kết quả điều tra tại các hiệu thuốc hoặc các bệnh viện liên quan đến KT chẳng hạn. Nà hết chỉ nhúng vai, khuôn mặt cô nghiêm nghị. Saco lắc đầu đưa một tay lên xoa trán Và cô có biết điều gì khiến tôi băn khoăn nhất không? Đó là thật lạ lùng mà Mao Abdena đã chết Cô gái trẻ quay người và đi về phía khung cửa kính Cô đưa mắt nhìn ra tiền sảnh Người lính gác vẫn không hề nhúc nhích Tôi không biết trả lời anh thế nào Thanh ra ạ Tôi ở đây chỉ đã phiên dịch và... Tôi đã nhận thấy Nureddin quấy rầy cô đến mức nào rồi Và cô đã tìm mọi cách để thoát khỏi ông ta mà không được. Chuyện đó là gì vậy? Một cuộc trao đổi theo đúng lề lối chăng? Hay một thông lệ ở đất nước cô buộc cô phải tuân theo những đòi hỏi của lão béo phệ ấy? Không có thứ gì như thế cả. Tôi đã nhìn thấy cô run rẩy nhiều lần khi đối mặt với những bức ảnh này và khi mô tả các chi tiết trong vụ án. Cô cũng từng trải qua độ tuổi của ba cô gái này khi họ qua đời. Cô cũng từng đi học. Giống họ Nahet mím môi Hai bàn tay cô xoắn vặn lấy nhau Đôi mắt lẫn tránh Cô nhìn đồng hồ đeo tay Sắp đến giờ hẹn với Michael LeBron rồi và Bà... Bà tôi sẽ không đi Tôi còn vô khối thời gian để uống văn pháp tại Pháp Có thể anh sẽ khiến anh ta mết lòng đấy Saco vỡ lấy bức ảnh Chụp một trong ba cô gái đang tư cười Và đẩy nó về phía Nahet. Tôi thường đụng độ với giới ngoại giao và các loài bánh ngọt Cô không nghĩ rằng ba cô gái này xứng đáng được chúng ta quan tâm sao? Im lặng nặng nề hết có nhan sắc nổi trội và cô biết rằng đa số phụ nữ xinh đẹp thường có trái tim lạnh lùng Nhưng anh cảm nhận được có gì đó tổn thương ở cô gái Ai Cập này Một vết thương hở miệng đôi khi khiến ánh mắt điên huyền của cô mờ đi Được rồi Anh muốn tôi làm gì cho anh đây, thưa thanh tra. Đến lượt sa cô lại gần đêm cửa, rồi anh hà giọng. Sẽ không có người nào trong đám cảnh sát hiện diện tại sở cảnh sát này nói chuyện với tôi. Lập rần thì bị bó buộc với đại sứ quán nên sẽ chẳng làm gì được. Cô hãy tìm cho tôi địa chỉ của Abdena. Chắc chắn anh ta phải có vợ, có con hoặc anh chị em. Tôi muốn nói chuyện với họ. Sau một hồi lâu im lặng, hết nhân nhượng Tôi sẽ thử Nhưng chủ yếu là Tuyệt đối im miệng Cô cứ tin ở tôi Khi lấy lại được điện thoại di động Tôi sẽ gọi cho Loprun Bảo với anh ta là tôi xin lỗi vì đang khó ở Cái nóng nổi mệt mỏi Tôi sẽ nói với anh ta rằng Ngày mai tôi sẽ dành thời gian ghé qua đây Để kết thúc cho xong chuyến đi này Còn cô Cô hãy gặp tôi ở khách sạn lúc 20 giờ. Và tôi hy vọng lúc ấy cô đã có địa chỉ tôi cần Cô gái ngần ngại Không, không phải ở khách sạn Anh hãy bắt một chiếc taxi và... Cô viết ngoệt ngoạt vài chữ trên một mảnh giấy Rồi đưa cho sát cô Đưa cho tài xế mẫu giấy này Anh ta sẽ biết phải đưa anh đến đâu Đây là đâu? Đằng trước nhà thờ nữ thánh Barbara Nữ thánh Barbara, cái tên nghe không được Hồi giáo cho lắm. Nhà thờ này nằm trong khu Cops ở thành cổ Cairo, phía nam thành phố. Cái tên này lấy theo một thiếu nữ tử vì đạo đã tìm cách giúp cha mình cải sang đạo công giáo.